các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sáng hôm sau, Bách về đến nhà, cậu ta vào phòng, ngồi phịch xuống giường. Cậu cúi mặt xuống, gương mặt đầy sự lo lắng, xem lén cảm giác tội lỗi. Tối đến, Bách lên giường đắp chăn chuẩn bị đi ngủ, nhưng cậu cứ thao thức không sao ngủ được. Bách cứ trằn trọc cho đến khi cậu nghe thấy những âm thanh kỳ lạ phát ra từ cửa sổ. Những tiếng nói Rồi tiếng cười hoạc cùng với tiếng gió xích lên tận cơn, khiến Bách rụng mình. Bách ngồi bật dậy, cậu đi đến cạnh cửa sổ và nhìn ra ngoài. Cậu không tin được vào mắt mình. Bách bảng hoảng, sững sợ, tim cậu như ngực nồng. Cái bông sáng đó là của láo ách mẩy. Láo ta đang đứng trồi cái đầu lên phía nhà bên cạnh. Khương mặt láo trắng nhợt, toát ra luộc khí lạnh lẽo. Bách lá hết hoảng loạn Cậu ta sợ hãi tổn độ Bách leo lên giường trùm chăn kín mít Dun cầm cầm Ngoài cửa sổ Gió thổi mạnh hơn Gió thổi cùng tiếng nói Tiếng cười của láo vẫn cứ không ngớt Bách không thể chịu được những âm thanh đó nữa Cậu ta vùng dậy Bước xuống khỏi giường Bách cầm theo cái xe Lao nhanh ra khỏi cửa Láo anh mày đang đứng trước mặt bách Với đôi mắt trợt ngược Ngược khổ lên trên Lão già mượn kiểu tức tuyệt kia, dù ông có là ma hay là người, tôi cũng không sợ ông đâu. Tôi sẽ giết ông thêm lần nữa để xem ông có may mắn không." Sức lời, Bách phăng mạnh cái xẻng lên đầu lão, lão rú lên đau đớn, ngã quỵ xuống, không dừng lại ở đó, Bách liên tiếp dùng xẻng đập vào đầu lão. Cảnh tượng kinh hoàng đang tái hiện một lần nữa. Vẫn gương mặt lạnh như băng, Bách đan giết người. Tít lão ăn mày đáng thương. Sau khi chăn lão đã chết, Bách dừng lại. Cậu ta nhìn lão ăn mày đầy kinh sợ, khi nhìn thấy cái sạng dính bê bết máu, còn lão đang nằm số một vũng máu lớn. Bách dần dần mất đi ý thức, cậu ngất ngay trước cửa nhà. Sáng hôm sau, lờ mờ tỉnh dậy, Bách từ từ hé mắt ra và nhìn thấy người anh trai của mình, người anh đỡ cậu đứng dậy. Bách lê từng bước nặng nề lạc trọn. Người anh hỏi Bách, "Tại sao lại ngủ ngoài đường?" Bách cũng im lặng không nói gì, dường như Bách nhớ ra điều gì đó rất quan trọng. Bách nhìn xung quanh như đang tìm kiếm cái đấy. Chính xác là Bách đang tìm kiếm cái xác của lão ăn mày mà cậu đã xiết tối hôm qua. Bách hoảng hốt khi không thấy gì cả. Các cái xẻng mà Bách dùng để làm hung khí giết lão cũng không thấy. Người anh thấy em trai mình có những biểu hiện lạ nên cực kỳ lo lắng, sợ chán của bác xem có bị sốt hay cảm nắng hay không. Có thể vì thế nên đâm ra mệt mỏi rồi nghỉ ngơi lung tung mới có những hành động quái lạ như vậy. Bác vô tình nhìn sang chỗ có con hẻm nhỏ, thì thấy lão anh mày đang đi, dáng vẻ trông rất vui, vừa đi lắm còn vừa hát nữa. Nước mắt bác bỗng chảy dòng. Cậu nhìn theo lão ăn mày trong nỗi xót xa, bách càng quặn thắt hơn khi nhận ra một sự thật đau lòng. Hóa ra, lão ăn mày không hề biết lão đã chết mà lão vẫn sinh hoạt bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Bách nhìn lão ăn mày trong nỗi hối hận muộn màng. Nỗi đau đến tuyệt vọng, không thể cứu vãn một kẻ tay đất chót nhúng chàm. Bách quỳ xuống khóc lóc thảm thiết. Cậu biết nỗi ân hận của cậu bây giờ không thể làm cho lão ăn mày sống lại được. Giã như lúc đó, cậu chia cho cho lão một ít tiền, giá như cậu bình tĩnh hơn để ngăn cản thằng bạc. Nhưng suy cho cậu, nếu Bách không vướng vào ăn chơi thì sẽ không có bi kịch ngày hôm nay. Sau đó, Bách đã lên chùa thành tâm sám hối và nhờ sư thầy siêu độ cho linh hồn của lão ăn mày để linh hồn lão không còn vất vưởng nữa. Chiều ngày hôm đó, sau khi làm lễ siêu độ cho lão ăn mày xong, Bách cũng đến công an tự thú, thừa nhận mọi tội lỗi của mình. Chiếc còng số 8 trên tay Bách giờ đây bỗng lạnh cậu cảm thấy nhẹ nhàng. Lương tâm của Bách cũng đã được thanh thản hơn. Thằng bạn đồng phạm của Bách cũng nhanh chóng bị bắt. Cả hai người họ đều đứng trước vành móng ngựa và chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhìn rắc cửa song sắt, Bách cảm thấy lòng mình buồn vô hạn, nhưng ngược lại Cậu cảm thấy ngay lúc này đi, tâm hồn mình hoàn toàn thoải mái. Cái tội ác cuối cùng cũng đã đền tội cho hành động nông nổi của mình. Người đắc huấn cũng được an ủi phần nào. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net